các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô thật sự là không động tâm sao? tôi sợ phiền thái. nếu như phải bắt đầu lại một lần nữa là quá ở phía thời gian. dừng từ dục lắc đầu nói. về chuyện này lương tiến hay ngược lại rất tin tưởng. cô luôn không thích xã giao, càng không thích làm cho có, lại vô tình đắc tội người ta cũng không biết. cho nên cô thà ở bên cạnh tôi, làm một nhà thiết kế bình thường, kiên trì với ước mơ của mình, tùy ý để tôi giúp tôi làm tốt quan hệ bên ngoài. Thầy cô nhận đơn hàng, thầy cô giao bản vẽ sao? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi câu chuyện này. Hôm nay đúng lúc có cơ hội, thuận tiện tâm sự. Đúng vậy. Tôi có thể làm chuyện tôi thích, mà cũng có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có cái gì là không tốt chứ? Dương Tô dùng truyền cây bút máy trong tay. Cô hiện tại rất là thích cuộc sống này. Lương Tĩnh Hành nhìn gương mặt thản nhiên của cô, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bực. Cô chỉ muốn làm theo ý thích. Nên mới ở lại bên cạnh tôi sau. Không phải bởi vì một thứ khác ư. Đừng nói với tôi là anh cảm thấy uất ức đi. Dương từ dục liếc mắt nhìn anh. Tôi nhận mấy đơn hàn kia, tiền lời đều rất tốt. Anh chỉ bận rộn chuyện đi tìm phụ nữ Hàn Huy một chút. Nói chuyện tình cảm một chút. Bán đi một ít tấn tú trên mặt mà tựa cơ nâng giá. Anh chịu thiệt thòi như vậy sao hả? Cô nói một hơi cơm một chút lưu tình. Lương Thịnh hành nghe thấy thì trương ra nụ cười yếu ớt. Mới vừa rồi còn cảm thấy buồn bực Nghe những lời này thì liền đã mất đi Cô nói chuyện nhất định phải thẳng thắn như vậy sao Luôn coi anh như là thương nhân hám lợi vậy Dẫu gì tôi cũng phải nhắc lại những gì họ cần Để thiết kế hợp lý Cô vẽ ra bàn thảo Trải qua điều chỉnh của tôi mới có thể hoàn hảo được Về đêm nay Dân tự dục không phải không bội phục anh Anh luôn hiểu rõ ý muốn của cô Dùng phương thức riêng để cô có thể hiểu Hình dung được Để cho cô thiết kế được một bộ áo cưới phù hợp với cô sâu. Là nên nói hai người ăn ý, luôn có thể phối hợp cơm chê vào đâu được. Hay là nói bọn họ rất hiểu nhau, không cần phải nói năng rừng rà, cũng có thể hiểu được tâm ý của đối phương. Vô luận là nguyên nhân gì, họ bọn họ hợp tác với nhau, có thể tăng thêm sức mạnh. Cho nên tôi nói tôi ăn canh, anh cũng ăn bánh, nên đừng làm ra vẻ bị bất ức nữa. Dường từ Dục quyết định không tiếp tục so đo với anh. Chúng ta mau trình ra lại bản vẽ này đi. Cô lấy mấy bản thảo vừa vẽ xong, đưa đến trước mặt của Lương Tĩnh Hành rồi để xuống. Mỗi lần cô vẽ xong bản thảo, phải đưa cho anh xem trước, đảm đảo đúng yêu cầu của khách hàng, ý tưởng một mình cô là chưa đủ. Mỗi lần hợp tác với nhau, tác phẩm của bọn họ đều được khách hàng yêu thích, làm tăng thêm lợi nhuận. Lương Tĩnh Hành thấy cô thua lại vẻ mặt, bộ dáng không muốn tiếp tục đùa dẫn với anh, như là muốn làm xong công việc để đuổi anh đi. Để yên tĩnh để mà nghỉ ngơi Cô càng muốn giữ khoảng cách với anh Anh càng không muốn cho cô được tội nguyện Lúc này Thật đúng với anh cô thường hay nói Kiếp trước cô thiếu nợ anh Nhận lấy bản vẽ từ trong tay cô Lừng tiếng hành không giống như những lần trước mời ra xem Ngược lại đặt lên bàn làm việc của cô Rồi đi đến Đứng bên cạnh cô xem xét Lúc để xuống Anh nghe người làm bộ muốn xem bản vẽ cho gần hơn khiến Dương Tư Dục theo bản năng có rút thân thể lại, cố gắng kéo dài khoảng cách với anh. Động tác tuy rất nhỏ, nhưng không qua được ánh mắt của Lương Tĩnh Hanh. Làm gì mà tránh anh, như là tránh ngư quỷ thà dần vậy chứ. Anh có ý chống hai tay, vậy cô ở giữa anh cùng bàn làm việc. Trong nháy mắt cả người cô nóng rực, mặc dù ca thóc của cô và anh cũng không chạm đến, nhưng làm cho hai máu của cô đỏ bừng. Cô cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh. Nhưng áp lực cũng thật là mạnh mẽ. Dừng tự dục không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Muốn bản thân coi thường vòng tay của anh. Nhưng chỉ càng làm, lại khiến cho cô cảm thụ hơi thở của người đàn ông vây quanh. Ở bên tay cô, ở bên cổ cô. Cô không muốn đẩy anh ra. Biết anh nhất định sẽ thừa cơ hội này. Để mà giữ cực cô chưa từng có đàn ông chạm qua. Vì vậy, cô chỉ có thể lặng lặng chờ. Chờ anh xem xong bản vẽ. Lương tiến hành hai tay đặt bên tay cô, cảm nhận được thân thể của cô co rốt, rất sợ tiếp xúc gần anh. Anh vừa xem bàn thảo, vừa nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của cô, lồng mi của cô thật là đen, lại còn rất dài, nó cứ giống như là canh bướm, phê phẩy ở trên mặt cô vậy. Mệt mỏi sao? Làm sao lại nhắm mắt lại chứ? Anh đột nhiên nói, hơi thở nóng rực vôn trên mặt cô. Cô chấn động, lông mi dài cũng kinh hoàng chấp chấp đã nhiều ngày rồi tôi rất là mệt buồn ngủ chính là chuyện bình thường thôi Dương tư dùng đè xuống kích động của bản thân nhanh chóng rời đi tầm mắt nhìn chăm chú vào bàn thờ thiết kế không để ánh mắt của hai người tiếp xúc quá lâu nhìn quá lâu thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện